Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy tôi chính là chị ngạc nhân Vậy vậy sao Có phải bà cũng từng bị những kẻ có hình dạng kỳ dị truy sát hay không Đúng vậy Ngày đó tôi đã trốn thoát được bọn chúng Nhưng còn cha của môn thượng thì không thể Ông ta đã chết rất thê thảm dưới tay của bọn chúng Cha, cha của môn thượng ư Chẳng phải là người mà mình đã gặp ở miền dạ sơn đó sao? Tiểu vi khẽ lầm nhầm, rồi cô ngước đôi mắt nhìn về phía người đàn bà tiếp tục hỏi. Nhưng tại sao bọn chúng lại truy sát hai người? Chẳng lẽ các người có thủ án gì bọn chúng ư? Đúng vậy, vì cha của môn thượng chính là sư đệ của bọn chúng, và ông ta cũng là người của 300 năm về trước. Thật thật vậy ư? Tại sao... Tại sao quy luật sinh tồn Của các người lại rắc rối như vậy Thôi đúng rồi Hèn gì người thiếu niên trong bức tranh Những thiếu nữ treo cổ trong ngôi nhà hoang đó Lại giống hệt môn thượng Thì ra thì ra ông ta Cũng từng là môn đồ Của người pháp sư họ lý ấy Giữa ông ta và trịnh ngạc nhân Lại có mối quan hệ Hèn gì mà bà ta lại biết được Nhiều chuyện đến như vậy Nhưng giữa họ đã có quan hệ Phu thê như thế nào Chẳng lẽ đó lại là một cuộc tình vượt thời gian ư? Nghĩ vậy kiểu vì tiếp tục nhìn về phía ngạc nhiên cô hỏi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ chồng bà lại nhiều hơn bà mấy trăm tuổi ư? Đúng vậy. Ông ấy và ta đã có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc ở miền giả sơn. Nhưng rồi những tháng ngày ngắn ngủi ấy cũng mau trong kết thúc. Bởi những cuộc tương tàn từ năm xưa còn sót lại. Ông ấy là không thể thoát được. Vị có rất nhiều kẻ của 300 năm về trước, những kẻ ấy đã lần tìm vào tung tích của tôi và môn thừa, nên mà chúng đã đến nơi đó để truy sát chúng tôi. Thứ mà chúng muốn giem đoạt lúc đó chính là quả cầu thiên vọng, nó là thứ mà cô đang cất giữ bên mình. Bạn nói sao? Có rất nhiều những kẻ của 300 năm về trước ư? Đúng vậy. Tất cả bọn chúng cùng mang thêm tội ác và những thủ đoạn dã man sao? Đúng là như vậy Vậy rốt cuộc các người là ai Tại sao con người lại tồn tại Trên thế gian này chứ Kiểu vì gan lên trong bộ dạng tức giận Và đôi mắt vừa khô cô Lại bắt đầu rưng rưng Điều đó có thể hiểu Là do cô quá mệt mỏi Với những sự vẻ cứ hư hư thực thực như vậy rồi Nhưng có vẻ người đàn bà họ chỉnh Không để ý đến tâm trạng của cô bà ta chỉ buông một câu hỏi lạnh lộ Tôi để lại quả cầu thiên vọng cho cô Là để cô tự bảo vệ mình Chứ không phải để cô đến Cái nơi hoàng vô cát trăng ấy Mang chiếc hộp đó về Mọi chuyện càng lúc càng Bị chìm sâu vào cái vòng xoáy Không giới hạn của nó rồi Cô có muốn kết thúc tất cả Mọi sự việc tại đây không Nhưng kết thúc bằng cách nào Kiểu vì nói mà đôi mắt cô Đang ánh lên một niềm hy vọng Nhưng niềm hy vọng ấy Ngay lập tức bị tắt ngấm Bởi câu trả lời lạnh lùng của người đàn bà Cô hãy giao trả lại chiếc hộp về nuôi quần hóa và bỏ lại tất cả những kỷ vật ký ức lại nơi này. Rồi đi đến một nơi nào thật xa. Như vậy mọi chuyện sẽ không còn là giấc mộng đối với cô nữa. Nếu cô vẫn muốn tìm hiểu về những câu chuyện ấy thì ắt cô phải hứng chịu mở cái chết rất đau thường. Đó là điều mà bà muốn đến đây để nhắc nhở tôi ư? Đúng vậy. Nhưng tại sao Tại vì cô chính là hiện thân Của một thiếu nữ Đã từng sống ở thời điểm Của 300 năm về trước Và số kiếp Đan bài đúng như định mệnh của nó Sẽ mang lại cho cô Bà bà nói như vậy Chẳng lẽ tôi chính là hiện thân Của Lý Ngạn Dương Ư Đúng là như vậy Trời ơi Câu trả lời không hề có một chút gì Khuất tất của người đàn bà Bỗng làm cho nét mặt kiểu vì biến sắc Cô lầm nhầm Hèn gì mà Nghiêu sung lại nhìn mình Với một ánh mắt đắm đuối đến như vậy Chẳng lẽ mình thực sự nợ anh ta một mối tình ư Hoàng đường qua Sao lại có những chuyện phi đi đến như vậy Luật luân hồi chẳng lẽ lại không có Ở trong kiếp số của con người hay sao Mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ Một giấc mơ không có thật mà chỉ có những hoài niệm về sự đau thương và giả dối. Lục Ngạn Lan, Lục Ngạn Lan không muốn tin, nhưng điều vì vẫn không thể phủ nhận được cái sự thật ấy. Cô biết rất rõ điều đó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net